chương á c bạn đang n g e tác Tử phẩm Đam Mỹ, ba mươi hai ảo tưởng việc đáng sợ nhất trong cửa chính là không những phải đối diện với lũ quái vật mà còn phải đề phòng các thành viên trong nhóm có thể phản bội bất cứ lúc nào những người vào c h u n g cửa thoạt nhìn giống như đồng đội có thể tin tưởng lẫn nhau nhưng hễ có sự cố xảy ra chữ đồng đội hoàn toàn có thể đảo ngược nghĩa do chuyện vừa xảy ra nên mặc dù nghe hướng dẫn viên gọi vẫn không ai dám nhúc nhích nguyễn nam t r ú c nằm trên lưng lâm tu h thạch khẽ vỗ vai cậu nói đi nào lâm tu h thạch cứ thế đi ra sao chắc không xảy ra chuyện gì nữa đâu nguyễn nam t r ú c nói hú hồ đâu thể qua đêm ở đây hoàn toàn hợp lý lâm tu h thạch ngẫm nghĩ một lát hay để tôi ra trước nếu có chuyện mọi người tùy cơ hành sự chị chung đi nguyễn nam chút nói tin tôi lần này lâm thu thạch thấy nguyễn nam chút cương quyết như vậy bèn cõng hắn ra ngoài vừa rời khỏi cửa lâm thu thạch t r ô n g thấy hướng d i ễ n viên đứng ở nơi mọi người xuất phát đang nở nụ cười vẫy lá cờ mau lại đây nhanh lên nào cô ta gọi lớn trời sắp tối rồi chúng ta phải về trước khi trời tối lâm thu thạch ngoái nhìn tứ phía thấy trận mưa dao từ trên trời ập xuống đã tạnh hẳn chỉ còn cái s á t máu thịt bầy hầy ở giữa cửa nói cho cậu biết tất cả những việc vừa xảy ra không phải là ảo giác lâm tu thạch chậm rãi đến bên hướng dẫn viên đúng như lời nguyễn nam t r ú c chẳng có điều gì đáng sợ xảy ra trình thiên lý theo phía sau hai người nó không thể rời mắt khỏi cái s á t của gã tóc vàng vẻ mạch này lâm tu thạch đã quá quen đêm đó cùng nhau coi phim kinh dị cái mạch nó lúc nào cũng như sắp sửa h ế t lên vậy đó cũng may thằng nhóc ráng nhịn xuống nhịn tới mức mạch đỏ ẩn cả lên thấy bọn lâm thu thạch bình an vô sự những người còn lại lũ lượt kéo ra khỏi đền hướng dẫn viên v ẻ như hoàn toàn không trông thấy cái s á t máu thịt bầy hầy cô ta khẽ mỉm cười hỏi mọi người hôm nay chơi có vui không có cảm nhận được phong vị đặc sắc của văn hóa bản địa hay không toàn người không ai đáp lại hướng dẫn viên vẫn say sưa nói giống như họ ỏ i thiết lời. cho có, chứ không nhất thiết có được câu không nhất h trả lời. Họ đi ngược ra con đường mòn trời bắt đầu tối dần rừng cây thêm vẻ âm u tĩnh mịch những cờ phướn cắm trên các ngọn cây bị gió thổi phá tiếng t phần phật như những đôi cánh của loài quái v ậ t đang gian cánh chực bay đi trên đường trở về không có việc lạ gì xảy ra cả nhóm an toàn có mặt ở dãy nhà trúc a n h bữa tối nhạt nhẽo trước khi rời khỏi hướng dẫn viên hẹn các vị khách sáng tám giờ hôm sau không gặp không về m ô n g ngọc hỏi ngày mai đi tham quan thắng cảnh nào hướng dẫn viên tỏ vẻ thành bí nói thắng cảnh ngày mai rất đặc biệt đợi đến lúc đó sẽ biết mọi người đừng để muộn giờ cô ta còn nói thêm đêm nay gió núi rất mạnh nửa đêm về sáng tốt nhất đừng ra khỏi cửa lời nhắc nhở ấy ai mà không biết npc này chẳng đem lại thông tin gì hữu dụng bữa tối thật sự rất tệ nguyễn nam chúc hoàn toàn không có hứng ăn nhưng vẫn cố nhấm nháp một chút từ khi tới thế giới này trạng thái của hắn rất xấu hiện giờ mặt mũi tiều tụy như có thể gục xuống bất cứ lúc nào nếu là người bình thường lâm vào tình trạng của hắn sẽ khiến mọi người cảm thấy chán ngán nhưng gương mặt nguyễn nam chúc quá đẹp nên dù cho thể trạng xuống dốc vẫn đem tới một loại mỹ cảm trên đời có kiểu mỹ nhân phồn thực cũng có loại mỹ nhân sầu cảm đa bệnh mong manh như làn khói từ cảnh ngồi gần đó c â y nghiệt chê bôi một câu đã ngủ nguyên ngày rồi ai làm gì đâu mà mệt dữ vậy nguyễn nam t r ú c khẽ tì chiếc cằm xinh xánh lên cành cổ lâm tu thạch nói rất nhẹ xin lỗi nhé từ nhỏ sức khỏe em không tốt anh lâm lâm phiền anh quá à lâm tu thạch không sao từ cảnh đ ồ i nam nữ c h í c h bầm gặp bữa ăn không ngon miệng trình thiên lý vẫn ních đầy một bụng theo lời nó nói là lỡ mà ngoẻo thì làm con ma no vẫn hơn lâm tu thạch rất phục thằng bé bởi bữa tối nay thật sự quá khó nuốt nếu là người bình thường phải ăn ngần đó thức ăn dở chắc là trầm cảm mất rồi xong bữa mọi người ai về phòng nấy chuẩn bị nghỉ ngơi nguyễn nam chúc đặt lưng lên giường là ngủ gần như s a y giấc chỉ sau giây lát lâm thu thạch và từ cẩn không giỏi như vậy nên chốc chốc lại quay ra nói chuyện cho qua thời gian từ cẩn kể một số việc trong cuộc sống t h ậ t của mình cô nói mình là một sinh viên bình thường mới tốt nghiệp năm nay đang qua đường thì bị hút vào trong cửa ban đầu cô nghĩ mình nằm mơ nhưng lâu dành nhận thấy không thể có giấc mơ nào chân thực đến như vậy liệu chúng ta có chết ở đây không anh lâm lâm t ừ cảnh nói em sợ lắm lâm thu thạch tựa vào cửa sổ nói tôi cũng không biết đừng nghĩ nhiều quá ngủ sớm đi t ừ cảnh liếc nguyễn nam chút một cái khẽ nghiến răng run giọng nói anh lâm à lâm thu thạch ừm t ừ c ả n h em lạnh làm... lâm thu thạch a a a cậu nghĩ nguyễn nam chúc ơi là nguyễn nam chúc xem anh dạy hư con gái nhà người ta kìa lâm tu thạch tuy không hiểu nữ giới nhưng cũng không phải đồ ngốc cử động lẫn biểu cảm của từ cẩn thật sự quá lộ liễu lâm tu thạch bó tay đành giả ngu nói ừ cô lạnh hả có cần thêm chăn không tôi cho mượn nè từ cẩn ba chấm tại sao thực tế lại luôn khác xa mộng tưởng như vậy cô cắn cắn môi di nhẹ ngón chân vứt hết cả rụt đè cần gì phiền thế em sang nằm chung với anh được không lâm tu h thạch lạnh lùng từ chối cô mập quá hai người không ních vừa đâu từ cẩn im lặng cô liếc nhìn dáng vẻ mong manh yếu ớt của nguyễn nam chúc lại liếc nhìn mình quả thực nhất thời không thể phản bác lâm tu h thạch có cần t r ă n g không từ cẩn tự chọc tự quê không cần cố gắng chịu một lát thì hết lạnh thôi tuy biết có hơi quá đáng nhưng lâm thu thạch thật sự rất muốn cười nói đi cũng phải nói lại thế giới trong cửa nguy hiểm như vậy ai mà còn tâm trạng yêu đương chẳng lẽ không sợ tình cảm đôi bên tới lúc cao trào đột nhiên có một con quỷ s ồ ra làm cho mình suốt đời không thể ngóc đầu lên được nữa t ừ cảnh ra vẻ như nhìn thấu linh hồn trai thẳng trong lâm thu thạch rốt cuộc đã chịu bỏ cuộc trở lại giường của mình dừng cuộc nói chuyện lại lát sau bên đó vang lên tiếng thở đều đều xem ra cô nàng ngủ rồi lâm thu thạch nghĩ thầm bọn họ ngủ nhanh thật cậu nhắm mắt cố gắng thả lỏng để cho bản thân ngủ thiếp đi ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ khiến lâm thu thạch thức dậy phản ứng đầu tiên của cậu sau khi mở m ắ t là kiểm tra xem người bên kia còn ở đó không nguyễn nam chúc đã tỉnh từ khi nào đang ngồi trên giường cháy tóc nghe giường lâm thu thạch có động tỉnh hắn không buồn ngoảnh lại chào buổi sáng chào buổi sáng lâm tu h thạch đáp lời hôm qua tôi ngủ hơi sớm nửa đêm về sáng không xảy ra chuyện gì chứ nguyễn nam chúc hỏi không lâm tu h thạch nói trong rừng rất yên tĩnh tôi không nghe thấy âm thanh lạ nào cả nguyễn nam chúc ý tôi hỏi anh và từ cẩn kìa lâm tu h thạch ngáo hoàn toàn tôi và từ cẩn có thể xảy ra chuyện gì không lẽ cô ta có vấn đề nguyễn nam t r ú c ba chấm sau một hồi im lặng hắn hỏi thẳng mặt bạn gái cũ vì sao chia tay với anh vậy lâm thu thạch lâm thu thạch bạn gái <cười> tôi tôi chưa có bạn gái bao giờ từ khi học kiến trúc cậu hầu như xa rời khói lửa nhân gian thời đi học ngày ngày cũng cắm mạch vào làm đồ án tốt nghiệp rồi đi làm thì cắm đầu tăng ca đừng nói bạn gái đến một cô bạn thông thường lâm thu thạch cũng không có Nguyễn Nam t ú cậu có cảm giác biểu cảm trên mặt nguyễn nam chúc hơi biến đổi vệ sinh cá nhân xong mọi người tập trung cùng ăn bữa sáng ai nấy đều tỏ ra tò mò về điểm tham quan của hôm nay nhưng trong sự tò mò cũng có chút lo lắng bởi vì gần như chắc chắn điểm đến hôm nay còn nguy hiểm hơn hôm qua nên đi thành nhóm lớn mông ngọc nói nếu xảy ra chuyện còn giúp đỡ lẫn nhau hôm qua đã chết hai người đàn ông hiện tại nhóm chỉ còn mười bốn người vẫn đông nhưng có cảm giác nếu xảy ra chuyện thì người đông hơn nữa cũng không thể chống đỡ trình thiên lý vỗ vai lâm thu thạch nói hôm nay em đi với mấy anh chị n h a lâm thu thạch đáp được thôi đúng tám giờ hướng dẫn viên xuất hiện ở ngoài sân vẫn bộ đồ như hôm qua vẫn vẻ mặt không khác trước lá cờ màu đỏ đông đủ chưa nếu tập trung đủ chúng ta xuất phát đủ rồi mông ngọc đáp tốt chúng ta đi thôi hướng dẫn viên nói điểm tham quan hôm nay khá đặc biệt sau khi tới nơi mọi người không được nói chuyện to tiếng phải tôn trọng tập tục địa phương nhé tất cả gật đầu hướng dẫn viên thấy thế mỉm cười nói việc không thể chậm trễ được chúng ta mau chóng xuất phát thôi do đặc điểm địa lý đặc biệt ngoại trừ đi bộ nơi đây không còn phương tiện di chuyển nào khác hôm nay người hướng dẫn viên đưa họ theo một lối đi mới con đường n g o à n ngoèo dẫn thẳng lên núi bốn phía vẫn bị bao phủ bởi rừng cây bọn họ khổ sở theo sau cô ta con đường thật sự quá khó đi chẳng mấy chốc đã có người thở không ra hơi bị bỏ lại phía sau đoàn người nghỉ một lát được không vậy có người hỏi hướng dẫn viên không phải không được nghỉ cô gái liếc nhìn đồng hồ nhưng chúng ta nhất định phải đến thắng cảnh trước c h í n ngọ c h í n ngọ tức là mười hai giờ trưa tại sao người kia thắc mắc tại sao phải trước c h í n ngọ bởi vì các bạn phải tham quan ở đó sáu tiếng đồng hồ hướng dẫn viên bình thản giải thích nếu trước mười hai giờ chưa tới nơi thì sau khi trời tối mới được xuống núi nói xong cô ta nở một nụ cười kỳ dị tôi tin chắc là mọi người không muốn cuốc bộ trên con đường này vào ban đêm đâu nghe cô ta nói cả nhóm mạch mày xám h u y ế t những người đang kiệt sức cũng cánh răng tiếp tục cố gắng dù sao thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất lâm thu thạch sợ nguyễn nam t r ú c không chịu nổi nửa đường đề nghị để mình cõng cũng may nguyễn nam t r ú c nhẹ kênh hơn người thường nếu không chính lâm thu thạch cũng không cõng nổi hắn mặc dù xanh xao gầy yếu hơn người khác nguyễn nam t r ú c vẫn bị vài ánh mắt ganh tị dòng ngó thể lực phụ nữ không thể so với đàn ông được cổng được nghỉ dĩ nhiên ai cũng muốn cũng may khi tất cả sắp sửa gục ngã địa điểm tham quan đã ở trước mắt đó là một nơi dày đặc những tòa tháp những tòa tháp cao đó có cái đến vài chục mét tháp thấp thì ba bốn mét tòa tháp dựng giữa rừng rậm hoang vu thật khó tưởng tượng người ta dùng kỹ thuật gì để xây dựng những kiến trúc vĩ đại đến vậy tại nơi hẻo lánh xa xôi này đứng trước một công trình quá mức kỳ vĩ mọi người đều bị chấn động bỗng chốc họ trở nên im lặng thậm chí quên mất những hiểm nguy ảnh nấp của thế giới này cũng may giọng nói của hướng dẫn viên đã kéo họ trở về hiện thực cô ta nói tiếp theo là sáu tiếng tham quan tự do khi hết thời gian tôi sẽ đến đón mọi người chúc mọi người tham quan vui vẻ xin mời thưởng thức cảnh sắc độc đáo của nơi đây nói đoạn cô ta quay người biến mất vào rừng cây t r ì n h thiên lý nhìn theo bóng cô gái không nhịn được c h ỉ thề cũng may đây là thế giới trong cửa nếu là ở ngoài cái loại hướng dẫn viên du lịch họ bỏ khách như này bị khách đánh cho chắc cũng không phải một lần đâu đi thôi xem bên đó có gì lâm tu thạch thả nguyễn nam chúc xuống đất cùng cả nhóm tiến vào rừng tháp những tòa tháp nơi đây có lớn có nhỏ độ cao thấp khác nhau nhưng điểm chung là mỗi trên tháp đều có một cánh cửa gỗ niêm phong bởi những bộ khóa rỉ xét đây là đâu nhỉ khu vực cúng tế lâm thu thạch lấy làm lạ nơi cúng tế đáng lý phải là đền thần chứ nhỉ em nghĩ chỗ này là nghĩa địa nguyễn nam t r ú c quan sát một lượt rồi đưa ra kết luận lâm thu thạch nghĩa địa nhắc tới nghĩa địa lâm thu thạch tức thì liên tưởng đến bình đài bằng gỗ nơi cậu bị đẩy xuống nghĩa là không phải ai chết cũng đem đi thiên tán nguyễn nam t r ú c nói mở một cái cửa vào trong tháp xem thử nói đoạn nguyễn nam chúc cùng bọn lâm thu thạch tới một nơi vắng vẻ rút ghim cài tóc ra hí hoáy chiếc khóa cũ kỹ nhanh chóng bị mở ra nguyễn nam chúc đẩy cửa bên trong tháp tối đen như mực nơi này không có ánh sáng bên trong tỏa ra một thứ mùi xưa cũ lâm thu thạch dùng đèn pin điện thoại x o a y thử quả nhiên bên trong có một bộ xương đã mục nát đúng là phần mộ thật nguyễn nam chúc đã xác minh phỏng đoán của mình tại sao họ đưa chúng ta tới nơi này lâm tu thạch nói không lẽ chìa khóa không nằm trong ngôi đền nguyễn nam t r ú c lắc đầu không nói sau khi khóa cửa lại như cũ cả nhóm hướng về trung tâm rừng tháp lâm tu thạch nhìn thấy ở đó có tòa tháp cao nhất hình dáng tòa tháp cao này có đặc điểm đặc sắc khiến nó nổi bật giữa vô số tháp nhỏ xung quanh phía trên đỉnh tháp là một tác phẩm điêu khắc rất đẹp thoạt nhìn giống một khối tròn bên dưới điểm suýt một vài hoa văn lưu vân đẹp tới hoàn mỹ nhưng không biết mang ý nghĩa gì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tòa tháp cao nhất rõ ràng mọi người cảm thấy bên trong tháp này sẽ có đầu mối liên quan tới chìa khóa những người tới trên tháp sớm nhất đã phát hiện cửa vào trong tháp không làm bằng gỗ mà bằng đá cánh cửa đá không hề bị niêm phong chỉ khép hờ tháp này cũng chứa bộ xương hay sao có người hỏi ai mà biết chẳng ai trả lời nổi câu hỏi này trong khi mọi người còn do dự ngập ngừng xem có nên đi vào bên trong lâm thu thạch c h ệ t nghe tiếng trống sắc mạch cậu khẽ thay đổi vội vàng thì thầm cho nguyễn nam t r ú c biết sự việc tiếng trống nguyễn nam t r ú c nói vang lên từ đâu mới được lâm thu thạch có vẻ từ nơi cách xa chỗ này cậu ngẩng lên nhìn bầu trời ảm đạm hôm qua tiếng trống vang lên không bao lâu thì có mưa không nói chính xác là mưa m dao nguyễn nam c h ú c ngoái nhìn tứ phía xem ra chỉ còn cách vào trong ở đây bốn bề đều là rừng rậm hoang vu không chỗ nào che chắn chỉ duy nhất tòa tháp trước mặt là nơi tránh mưa lý tưởng vào đi nguyễn nam c h ú c giơ tay đẩy cửa các anh định vào ư mông ngọc đứng cách đó không xa tết giọng hiếu kỳ phải nguyễn nam c h ú c nói có vấn đề gì à mọi người không sợ vào đó sẽ xảy ra chuyện mông ngọc hỏi bạo g a n quá thể nguyễn nam chúc nếu sợ thì anh cứ ở ngoài đợi hắn chỉ tay lên trời tôi thì nghĩ là trời sắp mưa như hôm qua rồi đấy mông ngọc hơi biến sắc những người khác nghe sắp mưa như hôm qua vội vàng hành động nhờ tấm gương gã tóc vàng chết thảm hôm qua chẳng ai muốn rơi vào cảnh ngàn vạn lưỡi đao đâm vào da thịt nguyễn nam chúc khẽ đẩy cánh cửa đá trông có vẻ nặng nề mau lẹ lách mình vào bên trong lâm thu thạch vội vàng theo sau cậu mở đèn pin lia một lượt bên trong tháp tòa tháp này có lẽ không phải nơi an táng ít nhất ở tầng trệt không thấy bộ xương nào sau khi bọn lâm thu thạch đi vào những người khác thấy không có gì xảy ra bèn lũ lượt nối đuôi theo tháp này có ít nhất đến tám chín tầng nguyễn nam c h ú c nói đằng nào cũng vào rồi chúng ta nên lên xem thử hắn ngưng một lát em muốn nhìn rõ thứ ở trên đỉnh tháp lâm thu thạch biết nguyễn nam chút nhắc tới điều gì cũng đều có nguyên do bèn thuận theo đề nghị của hắn vậy là bốn người bắt đầu leo lên những người khác trong nhóm thấy họ làm vậy đều tỏ ý không tán thành cũng đúng biết đâu hành động này sẽ kích hoạt điều kiện tử vong dường như không làm gì hết mới là giải pháp an toàn nhất nhưng nếu không làm gì chìa khóa không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt họ trừ phi người xung quanh đều chết hết cầu thang trong thác rất đẹp chỉ đủ một người đi nguyễn nam chúc đi đầu lâm thu thạch theo sát phía sau dọc đường đi họ vừa quan sát tình trạng bên trong tháp có gì đó những người phía sau đột nhiên nghe nguyễn nam chúc lên tiếng khi đó họ đang ở tầng thứ tám có lẽ cách đỉnh tháp không xa lâm thu thạch bước lên chiếu nghỉ nhìn thấy thứ gì đó mà nguyễn nam chúc nói đó là một giá trống rất đẹp chiếc trống đặt chính giữa tầng tám thanh trống màu đỏ bên trên có những họa tiết chạm trổ tỉ mỉ dù không có nhiều đồ trang trí trông vẫn toát lên vẻ tinh tế ba người bọn lâm thu thạch lập tức liên tưởng đến chiếc trống trong bài hát nét mạch trở nên cực kỳ nghiêm trọng chỉ có từ cảnh vẻ như thảng thốt cô lẩm bẩm cái trống đẹp quá cô đến bên chiếc trống thận trọng quan sát đừng chạm vào nguyễn nam chút kêu lên cái trống có vấn đề t ừ cẩn không đáp nét mạch thoạt nhìn như có chút s i mê cô không sao chứ t ừ cẩn lâm tu h thạch nhận thấy có điều không ổn vội gọi tên cô gái t ừ cẩn đưa tay ra khẽ gõ lên mặt trống một cái tùng chiếc trống thanh thoát truyền đến màn nhĩ của ba người cả cơ thể lâm tu h thạch đều chấn động một cảm giác choáng v á n bổ c h ụ ộ lấy cậu cậu bưng tay khổ sở nhắm mắt cảm giác mình s ắ p ngã xuống đất để lấy lại trọng tâm lâm thu thạch dùng tay v i ệ n vào bức tường gần đó nhưng khi những ngón tay chạm vào bức tường đá cả cơ thể cậu đông cứng lại bởi vì b ứ c tường đá đã biến mất cảm giác đầu ngón tay cậu chạm vào là một thứ mướt mát mềm mại như da người vậy lâm thu thạch hít vào một hơi lạnh giá mở m ắ t ra nhìn cảnh vật xung quanh bức tường đá đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là lớp da mềm mại đang khẽ phập phù kèm theo tiếng mặt đập chị tôi từ nhỏ không biết nói năm tôi hiểu chuyện đã rời nhà giọng hát cô gái vang lên sau lưng lâm thu thạch cậu gắng gượng quay lại thấy một bé gái khắp người đầy máu đứng sau lưng mình mặt cô bé không có da chỉ có những cơ thịt đỏ lòm thậm chí thấp thoáng có thể trông thấy đầu khớp xương trắng h é o cô bé ôm trong tay chiếc trống đỏ đẹp đẽ hai nhãn cầu đen thẫm chằm chằm nhìn lâm thu thạch cánh tay mảnh mai khẽ g ơ lên rồi lại đánh mạnh xuống trên mặt trống trắng tinh khiết hành in những vệt ngón tay đỏ tươi trên đá bang có ông già ngồi lẩm nhẩm niệm mãi một câu bài hát vẫn tiếp tục cô bé vừa gõ trống vừa tiến lại gần lâm thu thạch lâm thu thạch không thể nói được cậu nói không ra hơi chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn bàn tay cô bé chạm vào cơ thể mình rồi xuyên qua giây sau c h p người lâm thu thạch chấn động mạnh như bị điện giật cảnh tượng xung quanh lại thay đổi bé gái biến mất cậu trở về tòa tháp đá lạnh lẽo với hai bóng người thân quen bên cạnh lâm thu thạch trình thiên lý sợ hãi nhìn cậu anh anh đang làm gì vậy lâm thu thạch cúi xuống thấy tay mình đang gõ vào chiếc trống màu đỏ lớp da trống rất mềm giống y như tưởng tượng của cậu rõ ràng là cảm giác khi chạm vào d a n g ư ờ i t h u thạch giọng nói nguyễn nam chút vang lên tiếp đó là một câu hỏi anh đã nhìn thấy gì một bé gái lâm t h u thạch nhấc tay khỏi chiếc trống nói c h ắ p người đầy máu bị lột da sống ban nãy chuyện gì đã xảy ra vậy bỗng nhiên anh chạy ra gõ trống trình thiên lý nói tôi cản không kịp luôn gõ trống người gõ trống là tư cẩn mà lâm tu h thạch liếc nhìn m ặ t trống cảm thấy cả người lạnh ngắt cậu chỉ muốn tránh xa cái trống này ra từ cẩn chị ấy có lên cùng mình đâu t r ì n h thiên lý n g ẩ n ra vẫn ở dưới mà lâm tu h thạch à, à, à, à, à. nguyễn nam t r ú c dường như ngộ ra điều gì hắn tiến lên kẻ đặt tay vào vai lâm tu h thạch đừng lo không sao đâu lâm tu h thạch cười khổ thế này rồi cầm bảo không sao nhìn thấy những thứ đó rõ ràng không phải điềm báo tốt lành nguyễn Nam t r ú c bình tĩnh anh nói cho tôi biết đã nhìn thấy gì trước đã lâm t u thạch thở hắt ra nhắm m ắ t h ồ i tưởng lại khung cảnh ban nãy tôi nhìn thấy bức tường trong tháp biến thành một bức tường da người hết chương 32